Long ĐỒ ÁN Quyển 3 Chương 60 Tuyệt Mật Công tôn tới cửa hoàng cung Đang định thông bẩm một tiếng Lại nhìn đến Xe xe triệu phổ cùng tiểu tứ tử Đang đi ra Triệu phổ ngồi trên ngựa Tự hồ đang ngõng người suy nghĩ Hắc kêu không nhanh không chậm đi tới Tiểu tứ tử ngồi trước triệu phổ Cầm trong tay Một khối điểm tâm màu mật vàng Còn đang ăn đâu Cầm Tôn ở cửa nhìn, Tiểu Tứ Tử cắn một miếng cao, ngẩng mặt lên nhìn Triệu Phổ một cái, liền thấy được Triệu Phổ vẫn còn đang ngẩn người đâu, liền nhéo một khối cao nhét vào miệng hắn. công Tôn ôm tay có chút ghen tị, mình thì phải đứng ở đây nửa ngày, Tiểu Tứ Tử cũng không có đến nhìn hắn trước, hơn nữa, Tiểu Tứ Tử cùng Triệu Phổ sao lại thân mật như vậy a? Theo lý mà nói, Loại người như triệu phổ phải là loại người mà tiểu hài tử không thích nhất chứ Bộ dáng hung dữ, vóc dáng lại cao, sao lại có thể thấy hắn vừa mắc a Cuối cùng, ngựa cũng đẻ tới trước cửa Tiểu tứ tử vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy công tôn, nhanh gọi lớn Phụ thân Tiếng phụ thân này kêu cũng thật là ngọt a Ngọt giống y như mặt cao trong miệng bé vậy Ngọt đến độ Công Tôn cũng quên luôn phiền não ban nảy Triệu phổ nguyên bản tâm sự vốn rất nặng nề Bất quá Liết mắt nhìn thấy Công Tôn Tâm tư vui đùa lại lên cao Thúc ngựa tới gần Uy Công Tôn Tới đón ta à. Công Tôn trắng mắt Liết hắn một cái Đưa tay ôm tiểu tứ tử đi Tiểu tứ tử nhào vào lòng Công Tôn Đem điểm tâm nhét vào miệng hắn Hỏi Phụ thân ăn cơm chưa Đúng vậy, cùng ăn cơm đi Triệu phổ thuận tay đáp lên bẻ vai công tôn Người vẫn còn tâm trạng ăn cơm sao Công tôn trừng mắt liếc triệu phổ một cái Triệu phổ khóe miệng nhíu nhíu Tự hồ cũng không thèm để tâm nhiều lắm Người cũng biết rồi à Công tôn sững sốt ngươi biết rồi triệu phổ vuốt cầm không thể nào a chuyện này là cơ mật làm sao mà ngươi lại biết được người biết rồi mà vẫn còn một mình đi lại lung tung ảnh vệ đâu công tôn khẩn trương người này đã biết có người muốn ám sát mình mà vẫn làm như không có gì vậy công tôn nhìn triệu triệu phổ nhìn nhìn công tôn sờ sờ cầm Ngươi với ta có vẻ không phải đang nói cùng một chuyện a Công tôm ngẩn người Nga Tiểu tứ tử mỉm cười nhìn hai người vui một câu Ta một câu nói chuyện Tâm tình không hiểu tại sao lại cảm thấy rất tốt Ngươi nói chuyện gì Công tôm hỏi triệu phổ Ngắm lại cũng đúng Không lý do nào mà nhanh như vậy Hắn đã biết chuyện rồi Triệu phổ nhìn trái nhìn phải tỏ vẻ nơi này cũng không phải nơi tốt để nói chuyện Trở về rồi nói sau Công tồn muốn lên kiệu Triệu phổ biểu môi một cái Đi kiệu làm gì, chậm như vậy Lên ngựa e Công tôn thấy triệu phổ nghiêng người cưỡi lên hắt kiêu Thuận tay đón tiểu tú tử đặt ở phía trước Lại duỗi tay kéo công tôn lên Công tồn nhíu mày ba người A, hóc kêu có chịu được không A? Triều phổ khóe miệng co rút, người nặng có mấy cần... Nói còn chưa dứt lời, lại đã bị tiểu tứ tử véo một cái. Quẻ nhiên, công tôn đã bắt đầu nhướng cao mày. Triều phổ nhanh lên giải thích. nghe người so với ta nhỉ hơn có một chút A, không vấn đề gì A. Hắc Kiều có thể gánh đến 3 400 cân đi cũng không lắc lư một chút đâu Sắc mặt Công Tôn đúng là để dịu đi nhiều Triệu phổ trên tay dùng lực một chút đem Công Tôn nhắc lên Công Tôn thuận thế ngồi phía sau hắn Triệu phổ còn thể hiện một cái biểu tình thật khoa trương ô, oh, thật nặng e. Công Tôn sắc mặt lại tốt thêm không ít triệu tứ tự bất đắc chỉ mà lắc đầu ôm chặt triệu phổ đối với công tôn ý bảo đến đây ôm thắt lưng công tôn trắng mắt liếc hắn một cái không ôm ngã xuống tà mặc kệ a e. triệu phổ nói xong thúc hắt kêu chạy hắc kêu lập tức phi nước đại công tôn nhón lên một cái nhanh chóng mà ôm lấy thắt lưng triệu phổ thật nhanh triệu phổ vung lên dây cương hát kêu vui vẻ mà hướng về phía phủ khai phong chạy. đừng nhìn hát kêu thường ngày điên điên khùng khùng nhưng mà chạy ở trong thành cũng thật là sáo diệu, tránh đi hết người đi đường cũng không có đụng đến bất cứ thứ gì trên suốt kẻ đường đi. cầm tôm ngồi ở phía sau triệu phổ có chút buồn bực. là do ngựa hay là do người đây? Vì sao lại chỉ chạy ở trong thành trấn nhỏ hẹp Lại mang đến cảm giác Đang rong rủi nơi trời đất bao la vậy Mà cái tên triệu phổ này Ngày thường vốn chẳng có tí đứng đắn nào Vừa lên ngựa Cả người lại tràn đầy sinh lực Ý triệu phổ Công tôn chạt chạt bẻ vai hắn Gì vậy Triệu phổ vẫn đang dạy tiểu tứ tử Thử cầm dây cương điều khiển ngựa đâu. Thấy công tôn gọi liền lên tiếng Ngươi vào cung vì chuyện gì vậy? Công tôn hỏi Triều phổ hình như đột nhiên nghĩ tới Lại phiền não Đừng nói nữa Bàn Phi và Mai Phi cãi nhau Công tôn ngẩn ngư như mày Mấy cái chuyện Phi tự cãi nhau ấy à Hoàng thượng cũng đều đem ngươi đến đã xử lý việc nhà mình a Ngươi không nhớ rõ sao Triệu phổ quay đầu lại hỏi công tôn ta đã từng nói qua rồi Những phi tử đó chưa từng cãi nhau Nghe Công tôn thật ra cũng nghĩ đến Bất quá bọn họ có cãi nhau Cũng không có gì đáng ngạc nhiên Dù sao cũng chung một cái tướng công mà Chuyện tranh giành tình cảm Cũng là điều khó tránh khỏi Không phải nói vấn đề này Triệu phổ lắc đầu Triệu trinh có một quy tắc Phi tử một khi cãi nhau dẫn đến hậu cung sinh chuyện Mặc kệ phi tử đó được sủng ái thế nào cũng sẽ bị biếm lãnh cung Nghiêm như vậy à Công tôn thật ra cũng có chút bội phục triệu trinh quả thật có đến 10 phần tác phong của chủ nhà Sách Mấy vị phi tử đó ngay cả đấu đá ngầm cũng chưa từng có một lần Lần này lại nghe nói đến ngay cả bàn cũng đã sóc lên rồi Triệu phổ bất đắc dĩ Người không thấy được kỳ quái sao Bình thường đều là mấy cô nương trẻ ôn nhu yếu đuối Ngay đến con thỏ cũng không bắt được Lúc này là cãi nhau đến lật cả bàn ghế Công tồn nhíu mày Cũng đúng Hai người này đều là tiểu thư khuê cát Dù cho tức giận chắc Cũng không đến nổi bạo lực như vậy đi à Còn không phải vậy sao Triệu phổ lắc đầu Con người thật đúng là không nên tức giận Đặc biệt là nữ nhân A Nguyên bạn vẫn là những cô nương rất xinh đẹp Nhưng khi tức giận lên đến cả cái mặt cũng thật khó nhìn Công tôn nghe có chút nghi hoặc Người nói cái gì mà biến dạng khó nhìn Chính là cảm giác cả khuôn mặt đều biến đổi A Cái loại cảm giác khiến cho da thịt cả người đều rúm rõ lại A triệu phổ lắc đầu Đáng tiếc cho hai cái mỹ nhân Công tồn nghĩ nghĩ liền nói với triệu phổ, ta muốn đi xem hai nàng một cái. Triệu phổ tự hồ có chút khó xử, lúc này cũng đã bị đưa tới lãnh cung rồi, có thể sẽ không tiện lắm. Thấy công tồn vẫn còn điều nghĩ hoặc, triệu phổ dù sao cũng là dạng thông minh, lập tức hỏi, người cảm thấy có vấn đề sao? Ân! Người bình thường hẳn là sẽ không đột nhiên đổi tính đâu Công tôm lầm bầm mấy tiếng Có thể là do trúng độc hay dược thảo gì đó không Nhưng mà hai vị phi tử này lại đắc tội người nào Người nào lại có thể thần thông quảng đại Mà có thể hạ độc hai người các nàng Ai, nói tóm lại, nữ nhân chính là phiền phức a. Triều phổ biểu môi, quyết định đổi đề tài khác Đúng rồi, ngươi vừa rồi là định nói với ta chuyện gì Công tôn nghĩ nghĩ, Đem chuyện mình cùng với bọn triển chiêu Theo dõi gia viên hoàng viên ngoại kia Nói lại cho triều phổ Triều phổ nghe xong liền ngây ngùi trong chốc lát Sau đó lại nở nụ cười À, một cái phương nhuộm thì có thể làm gì để giết ta Bình thường ngươi có thói quen cổ quái nào không Công tồn hỏi hắn Cổ quái sao Triều phổ thật sự sờ cầm Có li lạc không ít Cồng tồn cũng thật bất đắc dĩ Có cái nào liên quan đến bố phương không Triều phổ suy nghĩ nửa ngày a ta có mặt y phục a Cồng tồn trắng mắt liếc hắn một cái Thuận tay đánh cái ớt hắn Không mặc mới là cổ quái đó Triều phổ vút vút cái ót Tài nói ngươi thư ngốc này Ngươi cũng đừng Ngươi cũng coi như là độc nhất vô nhị nhân Trong thiên hệ này dám đánh đầu ta Đến hoàng đế cũng không dám nữa Công tôn đang định nói gì đó Chợt nghe có một âm thanh truyền đến Các ngươi chuẩn bị đi chỗ nào a Công tôn cùng triều phổ sướng sốt Cùng cảm thấy thanh âm này thật quen tai Theo tiếng mà nhìn lại Chị thấy Triển Chiêu đang đứng ở cửa lớn Khai Phong phủ, vừa hiếu kỳ nhìn lại hai người, mà hai người bọn họ màng theo tiểu tứ tử đã đi qua đại môn Khai Phong phủ, vậy mà hai người cũng không hề phát hiện. Ách. Cống nhanh chân xuống ngựa, tay tiếp lấy tiểu tứ tử tử. Triệu Phổ cũng xoay người xuống ngựa, Triển Chiêu nhớ tới lúc trước Thanh Di có nói phải ném đi bổng hoa túy tâm kia. Liền nói với triệu phổ Túy tâm hoa sao Triệu phổ nhíu mày Bắt đầu tự thị thầm Bồn hoa này Làm sao vậy Công tôm hỏi À Triệu phổ hình như là đột nhiên nghĩ đến cái gì Bàn phi hình như có mang bồn hoa kia đặt ở trong viện Triển chiêu không rõ Để trong viện Ta lại nghe thấy tiểu thái giám bên ngồi bàn phi kia nói, bàn phi với mai phi thường ngày quan hệ rất tốt, hai người đều thích vẽ tranh, hình như là lúc vẽ tú tâm hoa kia thì bắt đầu tranh chấp. triều phủ vừa nói xong, chị thấy một thị vệ vội vàng chạy đến. Vương gia, nguy rồi. Lại xảy ra chuyện gì? Triệu Phổ vẽ mặt cũng dài ra, tâm nói sớm biết vậy đã không thèm trở về khai phong phủ, trở về liền thật nhiều chuyện đã làm. Hai thị vệ đột nhiên đánh nhau, làm hoàng thượng bị thương. Cái gì? Triệu Phổ kinh hãi, có bị thương nặng không? Cũng không nặng lắm, may mà nam cung đại nhân cũng ở đó. Thị vệ bất đắc dĩ, nhưng mà lần này đánh nhau lại là hai đại nội thị vệ. Ngày thường rất tận tâm tại vị Lần này lại bất khẽ tư nghị Cho nên em cung đại nhân nói Mới cần ngài thỉnh ngài hồi cung một chuyến Tốt nhất là người trong khai phong phủ cũng đi luôn Triệu phổ gật đầu Đám người chuyển chiêu cũng đi cùng Công tôm liền đem tiểu tứ tử Đưa cho ân hầu cùng thiên tôn Cũng theo đi xem náo nhiệt Bước nhanh đuổi kịp mấy người đi trước Thiên tôn liền tiểu tiểu tiểu tứ tử Tiểu tứ tử vừa nãy còn nghiêng đầu nhìn bọn công tôn đi xa Nay quay đầu lại Liền nhìn thấy thiên tôn Đột ngột phùng phiểu Công tôn hơi sửng sốt oa thế là sao a Tiểu tứ tử quẹt miệng Không nghĩa khí Thiên tôn vẫn còn đang trà sát bí hai cái Tiểu tứ tử liền đã bị người khác đoạt đi rồi Tiểu tứ tử ngẩn đầu, chị thấy Hồng Di cười tỉm tỉm nhìn bé. Ai nha, thật là đáng yêu quá đi, đến, chơi với Hồng Di một lát. Nói xong liền bé bé đi, tiểu tứ tử còn buồn bực, chơi thế nào a Chờ bọn triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đường tới rồi hoàng cung, chị thấy trong cung vẫn còn đang ẩm ý, bọn thị vệ thật khẩn trương. Dù sao thì việc Triệu Trinh bị thương chính là đại sự A Bao chuẩn cùng bác vương gia cùng bàn thái sư đều ở đây Bác vương gia ngồi bên giường Triệu Trinh thì vẫn còn nằm trên giường đây Triệu phổ vừa thấy Triệu Trinh nằm trên giường hoảng sợ Chạy đến hỏi Bị thương thế nào? Không có gì đáng ngại Triệu Trinh khoát tay áo Chỉ cánh tay Chỉ bị thương chút ở tay thôi hoàn thúc lại cứu nhất định bắt ta nằm. Triều phổ nhìn kỹ kiểm tra một chút thương thế, xác định không có nặng lắm, mới nhẹ nhàng mà thở ra. Sao lại thế này? Triệu phổ hỏi Nam Cung. Nam Cung thấp giọng nói, rất kỳ quái, hai thị vệ này đều đã theo ta nhiều năm, quan hệ cả hai cũng không tệ. Không biết vì sao hôm nay lại đột nhiên bất hòa, Đẻ đánh nhau lại còn làm hoàng thượng bị thương Lại là đột nhiên bất hòa sao Triều phổ nghỉ nghĩ hỏi Trước khi hai người đánh nhau Bọn họ đang làm cái gì Hai người bọn họ phụ trách thủ vệ trong sân Để tránh cho bàn Phi cùng Mai Phi Lại đột nhiên xảy ra xung đột Nhị vị phi tử hiện giờ tâm tình cũng không có ổn định Nam cùng cũng chỉ biết lắc đầu Hôm nay cũng không biết là ngày gì Một đám người cứ thế liền táo bạo hẳn lên Trong viện có phải có đặt bồn hoa túy tâm hay không? Triển chiêu đột nhiên hỏi một câu Tất cả mọi người ngẩn ra Nam cũng gật đầu Có e đặt ở trên bàn đá trong viện công tôn khỉ nhú mày Theo nhiều người nói Bồn hoa túy tâm này hẳn là có vấn đề bào chuẩn nghĩ nghĩ Đích xác rất cổ quái Lâu lại bác vương gia cùng triệu trinh Những người khác cùng nhau tiến vào trong viện Lại một lần nữa bay xem bồn hoa túy tâm So với bồn hoa nhìn thấy hôm qua có chút bất đồng Bồn hoa đặt trên thạch bàn ở hoa viên Lúc này dưới ánh mặt trời lộ ra màu sắc trong suốt Màu đỏ của hoa cũng càng trở nên diễm lệ Đồng thời cũng phản phất một chút quỷ dị Công tôm sờ sờ cái mũi a các ngươi có ngửi thấy mùi vị gì không? Mùi hoa Triển chiêu là người đầu tiên trả lời mũi hắn rất thính đó Nơi này có rất nhiều hoa Bạch Ngọc Đường nhìn hoa viên bốn phía Đều nở hoa sặc sở Ngửi được mùi hoa cũng là thật bình thường Triển chiêu lắc lắc đầu Là hương vị của hoa đậu tương Mọi người đồng loạt trầm mặt Thật sự là có mùi đậu. Bao đại nhân cũng gật đầu. Mùi đậu sao? Bàn Thái sư tiến đến bên cạnh Bồng Hoa Tú Tâm ngửi ngửi. Công Tôn vừa định ngăn hắn để cho hắn đừng có đến gần như vậy, lại bị Bao chuẩn nhị nhàng mà túm túm. Công Tôn quay đầu lại nhìn hắn, chỉ thấy Bao đại nhân gương mặt điên thui lui, nháy mắt với hắn mấy cái. Ý tứ là Cho hắn thử đi Bàn thái sư ở bên cạnh bồn hoa ngửi hồi lâu Dưới mày Lúc đầu lại giống như mùi đậu Bớt quá sau lại ngửi thấy một hương đào Ân Bàn thái sư vừa ngửi vừa vút cầm dưới mày Mọi người thấy hắn ngửi nửa ngày Mà cũng không thấy có gì biến hóa Công tôn đại cảm thấy Không lẽ là do mình quá đa tâm Chuyện này vốn không có liên quan gì với hoa tí tâm hết Đến bên cạnh hoa, công tôn xuất ra hộp thuốc Hỏi triệu phổ Có thể lấy xuống một nhánh không? Triệu phổ gật đầu Đánh nát cũng không vấn đề gì Công tôn vì thế Xuất ra một cái búa nhỏ Đập xuống một mảnh hoa Chuyển chiêu lúc đó cũng chăm chăm nhìn công tôn Lại cảm giác bạch ngọc đường bên cạnh Đột nhiên hít hít hắn Chuyển chiêu quay đầu lại nhìn, chị thấy Bạch Ngọc Đường nháy mắt, bảo hắn chú ý đến bàn thái sư. Chuyển chiêu nhìn qua, chị thấy bàn thái sư yên lặng đi đến một bên, thuận tay cầm lấy một chậu hoa thuộc dược, lại yên lặng trở về. Chuyển chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau một cái, thái sư đi lấy một chậu hoa thuật dược làm gì, còn đang buồn bực. Đột nhiên chỉ thấy thái sư cầm chậu hoa lên Đi về phía báo chuẩn Liền ném qua Tử hắc tử Hôm nay ta cùng ngươi đồng quy vu tận Thái sư rít lên một tiếng Chậu hoa này nếu như mà ném xuống bao đại nhân xem chừng không chết Cũng bị thương đến mất nửa cái mạng May mắn là triển chiêu Cùng bạch ngọc đường động tác nhanh nhẹn Triển chiêu một tay kéo ra bao đại nhân Bạch ngọc đường thì một tay tiếp lấy chậu hoa Thái sư vừa thấy đập không trúng, liền lá muốn xông lên vào đánh tiếp bao đại nhân. May mắn Nam Cung đã mang theo một đám thị vệ đến ngăn Thái sư lại. Bào chuẩn cũng bị dọa đến một thân đầy mồ hôi, bàn các cùng hắn bình thường cũng chỉ là cải vẻ thông thường. Thái sư dù sao cũng là người có thân phận, hơn nữa thân thể béo phì, phản ứng cũng chậm, còn có chút trì độn lúc tức giận quá cũng chỉ có thể tức giận giận chân thở phi phi hơn nữa bàn cát cũng là một người thông minh, mỗi lần tức giận bất quá cũng chỉ như tiểu hài nhi sinh khí mà thôi. chùa từng thấy hắn như hôm nay đằng đằng sát khí, sống y như bị quỷ nhập vậy. Bạch Ngọc Đường xoay tay lại điểm lại huyệt đạo của Thái sư. Công tôn mở miệng nói tìm một cái bồn đến phải là bồn lớn trong bồn đổ đầy nước nam cung kỵ dẫn người nhanh chóng đi chuẩn bị công tôn lấy ra mấy bình dược hoàng đưa ra triển chiêu cho thái sư ăn mỗi loại một viên triển chiêu kinh ngạc thái sư là bị trúng độc hay sao trúng độc thì chắc chắn nhưng ta vẫn chưa biết được hắn trúng độc gì mấy bình này đều là giải dược Biện pháp tốt nhất chính là cho hắn ăn mỗi loại một viên Về phần có hiệu quả hay không Còn phải chờ xem đã Chuyển chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau một cái Xem ra chuyện này không có đơn giản như vậy Nam cung mang bồn nước tới Công Tôn Bảo Ngừa nhanh chóng đem bồn hoa túy tăm bỏ vào nước Sau đó xuất ra một loại dược phấn Đổ một chút bột vào trong nước Chỉ trong chốc lát Liền nhìn thấy, đầy bồn nước đỏ như máu Nhan sắc vô cùng đáng sợ Cái gì đây? Triều phổ nhú mày hỏi hoa tuyết tâm này đã được tẩm qua độc dược Cũng không biết đã ngâm bao ngày rồi Cho nên màu sắc mới có thể tươi đẹp như vậy Công tôm lắc đầu Một chiếu quốc kia quả nhiên không có hảo ý Dùng kế quá độc ác Mấy ngày nay may mắn trời không có mưa Nói cách khác Nếu có mưa, này sẽ không chỉ có người trong cung trở nên táo bạo mất kiểm soát Độc này một khi gặp mưa, ngắm vào mạch nước ngầm dưới đất Lâu chuyển toàn thể khai phong Như vậy thì dân chúng toàn thành cũng có thể gặp nguy hiểm Gần đây ở khai phong đúng là có mưa rất nhiều Chuyển chiêu nhíu mày Nói xong, nhìn thoáng qua bao đại chân Đứng ở cách đó không xa Đè nhớ mày, sắc mặt ngân trọng Bàn Thái sư sau khi bị ép ăn hơn 10 viên dược cũng dần dần tỉnh lại, thở phì phì mà xoa mặt. "Ai nha, đầu đau." Công tôn nhanh đến bắt mạch cho hắn, chọn ra trong số bực bình, giao một lọ cho nam cung kỹ, cho hai vị phi tử cùng hai vị thị vệ kia dùng, bọn họ đều là người vô tội, do trúng độc nên mới không thể khống chế được cảm xúc mà thôi. Nèm cung kỹ nhanh chóng cầm bình dược Thành lệ với công tôn Rồi chạy nhanh đi đưa giải dược Lúc này Đại thái giám trần công công Cũng chạy tới Tử hồ là hoàng thượng ở bên kia Cũng nghe được tin tức Biết được thì ra là túy tâm hoa có chứa độc Cho nên mới cho người đến hỏi một chút Công tôn nói hắn tới vừa đúng lúc Liền đưa cho hắn một vương thuốc Bảo hắn lập tức Theo phu đơn thuốc đó mẹ sắc dược có bao nhiêu viện tử cùng người đã tiếp xúc với túi tâm hoa thì sắc bấy nhiêu thuốc tất cả mọi người đều phải dùng cả bọn họ cũng không có ngoại lệ chờ mọi việc được sắp xếp ổn thỏa chuyển chiêu liền hỏi bao chuẩn đại nhân ân bao chuẩn ngẩng đầu như là vừa mới giật mình tỉnh khỏi giấc mộng vậy Túy tâm hoa này cùng với đào hoa nương nương kia có phải là có bí mật gì không Chuyện chiêu hỏi cũng thật sản khoái và thế ngại cũng vươngơn ra Thái sư gần đây đều có tâm sự nặng nề a bao trận hé miệng thở dốc nhìn bàn cát bên cạnh bàn Thái sư vào đầu bức tai biểu tình của hai người này rõ ràng là có việc nhưng lại không thể nói lúc này chợt nghe ngoài sân có người nói chuyện Trậm cũng muốn biết mọi người đều nhìn qua, Quả nhiên, Triều Trinh cũng nằm không nổi nữa Đứng lên đi tới cửa viện Phía sau còn có bác vương gia sắc mặt tái nhợt Triều phổ nhìn nhìn ba người một chút Sốt ruột hỏi Các người thật ra đang làm cái gì á Có cái gì mà không thể nói chứ Sau khi mọi người trầm mặt một lúc lâu Chợt nghe thấy bác vương gia nói Tìm chỗ khác nói đi Triều Trinh hơi sững sốt Lệnh cho hai bên đều lui xuống trước Mọi người tiến vào thư phòng Đóng cửa lại Hoàng huynh Triều Phổ hỏi bác Vương Gia Đến tục cùng là có chuyện gì Ai Bác Vương Gia bất đắc dĩ thở dài Chung quy thì giấy cũng không thể nào gói được lửa Quẹn dương ứng nghiệm rồi Ứng nghiệm Mọi người hai mặt nhìn nhau Ứng nghiệm cái gì Đào hoa trái, túy tâm hoa Có quan hệ đến một bí văn hoàn thất Chính là điều cấm kỵ của triệu thị ta Bác vừa gia nói xong Nhẹ nhàng mà lắc đầu Nếu như là bố cáo thiên hạ Có thể làm lung lay căn cơ của đại tống Mọi người nghe được đều kể kinh Nghiêm trọng như vậy Không nghiêm trọng thì chúng ta sao phải cổ cực che giấu như vậy chứ Bao chuẩn lắc đầu Mọi người trầm mặt một lát, triệu trinh mở miệng. Nói đi, không nói không chừng còn có thể xảy ra chuyện lớn đó. Triển chiêu cảm thấy được trong đó còn có kỳ quái, theo thói quen đảo mắt liếc bạch ngọc đường một cái, lại thấy hai hàng lông mày bạch ngọc đường nhíu chặt, tự hồ có tâm sự gì đó. Triển chiêu sờ sờ cầm, gần đây sao ai cũng có bí mật e...